Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 64 Khu đứng nhỏ ở góc Tây Nam của chân huyện viện theo sáng cửa sổ thư phòng, chỉ cách một đoạn hành lang. Hơi sợ lúc ở hành lang phía dưới, thì dù có là ban ngày, cũng không có người dễ phát hiện ra. Lượng thân ảnh của Thường Thị, hướng gì là buổi tối. Thường Thị đứng trong khóc khuất, xuyên tóc qua những khe hở của thành trốn nhìn ra ngoài. Tinh tĩnh toán toán cánh giờ này, thiều vần ráng cũng nhanh trở lại. hàng chỉ cần những ngày chấp lát là tốt rồi. Gió xiên qua rừng trốt, trà sáng từng thân cây thẳng tắp, từng âm thanh sàng sàng trải ráng trong bóng đêm, làm cho xương cốt người ta sinh lạnh. Thần thi chưa bao giờ đứng một mình ở loại địa phương như thế này, không gọi có chút sợ. Nơi xa xa kia, đang lòng lớn tỏa ra thứ ánh sáng ứng đỏ, thời thời khắc khắc nhắc nhở thần Hy mục đích nàng đến đây, không để cho nàng có chút ý nghĩa nào lùi về phía sau. Tuy nhiên, đã vào đông cùng, nàng không có ý tưởng lùi về sao, cũng không thể lùi về sao được. Thần thi sẽ vì mình mà trang thủ phường thân sinh tồn tục nhất nàng đã từ bỏ suy nghĩ leo lên giường thái tử nhưng không có nghĩa là nàng cam chịu làm cái nô tỳ nho nhỏ mà cho người ta tùy ý chém giết thường kỳ tin tưởng bất cứ chuyện gì cũng cần tự mình đi tranh thủ không có chuyện từ trên trời rớt xuống miếng bánh với dàng đạt được để khiến người ta cảm thấy bất an cảm thấy thi thời cũng có thể biến mất lần này đến trong cùng nàng chỉ muốn yên ổn ở một góc lăng lẽ sống cuộc sống của mình, chờ đợi sau năm năm là có thể xúc cùng. Miệng vong này, mặc dù nhỏ nhưng thường hiểu biết, đã đạt được thực sự hết sức khó khăn. Giống như trước bác, chỉ cần văn thành nó một cầu, nàng sẽ phải đi phục vụ phùng thư nhã. Khiến một nữ nhân còn xinh đẹp hơn cả lương đệ, đi làm thị nữ, đó không phải là đem mình đẩy vào hố lửa sao. Thường khi không ngó Nàng biến Vân Thanh là muốn dùng phục thư nhã để trực bỏ nàng. Mặc dù nàng không biến vì sao, Vân Thanh lại có định nghĩ đối với nàng như vậy. Giờ phút này cũng không có cách nào biết. Nhưng miễn là còn sống, nàng sẽ ra ra được. Cho nên nàng phải sống, ngấn đầu lên mà sống thật tốt, không để cho bất luận kẻ nào chà đạp lên đầu nàng. Đàng suy nghĩ, thường khi nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập. Xuyên thấu qua kẻ hở của rừng trốt, có thể thấy được bước chân vợi vàng của thị vệ nội phụ. Thường thì biết, nó là người về báo tin trước, chỉ sợ thấy tự gia ngày sau đó sẽ đến. Quả nhiên, ý niệm này vừa mới nảy ra thì nghe thấy thanh âm của tiêu vân cá Thường Hy vì rằng hắn không phải trở về một mình sao. Nhị ca, con nói phụ hoàng đến tộc cùng là có ý gì? Ta trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra. Thanh âm Tiêu Vân Tráng trầm thấp, trùng hợp bọn họ đi qua rừng trốt. Thường Hì rất dễ dàng nghe được. Thì ra, đi theo Tiêu Vân Tráng trở lại là nhị hoàng tử Tiêu Vân Triệt. Tử đệ, ta xem chuyện này không đơn giản. để cần cẩn thận xem sáng lại mới được. Nó không chừng là thật nhầm vào đệ. Thường Hì nghe thấy thanh âm này thật quen tai, tự hồ đã nghe qua ở nơi nào đó. Nghĩ tới đây không khỏi bước lên phía trước một bước, nhưng không ngờ thần trút bên cạnh lại lập tức phát ra tiếng động. Người ở nơi nào? Tuy vân tráng quát lạnh, thần hy thậm chí có thể cảm nhận được trong thanh âm lạnh như băng kìa, mang theo sắc ý. Thân thể không khỏi cấn lại. Phải làm sao bây giờ? Chương 65 Ẩn thân bị phát hiện nhưng là thường hi nhất thời cảm thấy có cái gì đó không đúng nàng vừa mới chẳng phải kêu trúng không có sai nhưng lực đạo của nàng cũng không lớn như vậy nên âm thanh phát ra cũng chỉ nhẹ thôi mới phải nhưng âm thanh vừa nãy vang lên thật sự là quá lớn rồi thường hi theo bản năng hướng bên cạnh nàng nhìn xuống mặc dù trong rừng trốn âm ồn có có thể nhìn rõ mọi vật nhưng một mảnh ánh sáng yếu ớt Loan loãn kìa rủ để thường hì đưa tài nhận lấy. hàm vải tai là một vận cứng lạnh như bằng, dường như làm bằng sách thép. Thường hì không kịp nghĩ nhiều, liền nhanh chóng đem vật kìa cấn vào trong ngực. Lại rút ra tràn sức lên trầu của mình, sau đó đa lại kinh hoảng trong lòng, thấm giọng nói. Bẩm thái tử gia có nô tỳ ở trong này. Bên ngoài trường trốn không có đồng tĩnh, thường hì cũng không để cho mình nghĩ nhiều chỉ có thể chợt lần làm ra bộ dáng bình thản đi ra ngoài vừa ra khỏi rừng trúc đi nhìn tượng mặt của tiêu vân cá đen như đít nồi. bên cạnh là năm tử mặc áo phục thường hiền bình thần lại giờ thì nàng đã hiểu tại sao lại thấy thanh âm của hắn quen thuộc rồi thì ra người này chính là một trong năm nam tử đang đùn phải ngài đầu mới vào cùng thế như hắn thật sự là nhị hoàng tử Lúc ấy là ở chung một chỗ cùng tiêu vân cá Như vậy, ba người còn lại. Nghĩ tới đây, thân khải thần thi sẽ rung lên. Phải khẳng định chính là ba vị hoàng tử còn lại rồi. Đáng lẽ ra, sau khi biết được thân phận của tiêu vân cá nàng đã nghĩ tới. Nhưng trong thời gian này, nàng không còn tâm trí để suy nghĩ về chuyện đó. Trực tím đang chuyện này bộ quên. Bây giờ nhìn lại. Từ hồ vận khí của nàng không tốt lắm, nhưng ý niệm này chợt đá lên, thường thi kéo váy không mình hành lễ Nó thì thêm kiến thái tử điện hạ, nhìn hoàng tử. Tại sao là cô? Tiêu vân triển nhìn thường thi khẽ miệng cười, nghe sau đó lại nói. Đã biết cô sẽ sớm được phân đến đọc cùng, không nghĩ tới ông này lại gặp mặt. Thường thi vì lặng, không nghĩ tới tiêu vân triển còn nhớ rõ nàng. Trong lòng nhận lên một tầng vui mừng nhạt nhạt, thuận miệng lên tiếng. Đồ trang xứng của Thô Tỳ không cẩn thận rơi vào trong trần trốt, mất vào đồ là tiếng vào đó tìm, không biến Thái tử Điện hạ cùng những hoàng tử sẽ trở lại. Nô Tì lỗ mạng, kính xin Thái tử Điện hạ như hoàng tử thứ tội. Tiều vần tráng lạnh lùng nhìn Thượng Hy, phép hiện thở qua một hơi thở không rõ tâm tình nổi. Cô thực sự rớn đồ trang xứt. Vâng, thường hì cảm thấy tim đập lợi hại. Ở trước mặt tiêu văn tráng, muộn che dấu cảm số muộn nói dối thật không phải là chuyện dễ dàng. Một đôi mắt sáng bén tự hồ, có thể nhìn thấu lòng người, để cho cả người nàng cũng hơi phát rung. nhưng là, nàng không thể đợi lý do khác, như vậy càng bếp bác hơn. Tiêu văn tráng chậm trải đi tới trước mặt thường hì, như nàng một mạnh trấn định trong lòng không hỏi dâng lên một tì buộc bực khó hiểu bận thốc lên hỏi cô xác định thực gì vương tài nét trăm của mình ra nói nô tỳ xác định đã trẻ thế này cô đến tiền điện, điện làm gì thanh âm tiêu vân cán chợ biến đổi lại như pàng mang theo một tì nghi ngờ ánh mắt nhìn tượng thì cũng theo vài phần sạch bén thực hiêng nghe vậy trong lòng kẻ buông lỏng vẫn như cũ không dám kinh thường Phật một tiếng quỳ sống nói. Nô tì đã như thế này còn tới đây, thật sự là vì có chuyện tìm thái tự gia. Kính xin thái tự gia cho nô tì bỗng cơ hội được nói chuyện. chương 66 Tố ân tình Thường hy bằng bất cứ giá nào, nếu ngờ lúc này không nói. Cô nhớ bị thái tự giam lại, quyền tổng vấn là rơi vào tay Vân Thành. Nàng sẽ thật sự không thấy được thánh mặt trời. Thường khi nghĩ tới món đồ mình vừa nhặt được kia, hàng khí trong lòng bất chật dâng lên. Vừa rồi nhất định có người theo xa nàng, sau đó cố ý tạo ra tiếng vàng để cho nàng bại lộ. Nhưng người đó đến tột cùng là người nào, thì nàng lại không biết. Cho nên, nàng càng không thể để cho mình lao vào từng cảnh vi hiểm hơn nữa. Đánh cuộn thì đánh cuộn. Thần dáng Tiêu vân Tráng rất không tốt, nhưng trần muốn đi. thường khi trầm thấy sắc mặt đại biến, bỏ nổi. Thấy tự gia, xin cho no vị một cơ hội. nó thì thật sự có điều muốn nói. Tiêu Phân Triện vừa thấy, đưa tay kéo lại Tiêu Phân Tráng cười nói: Tứ đệ, nghe nàng nói một chút cũng tốt, không chừng là có tình thì sao. thường thì không nghĩ tới. Tiêu phân triển sẽ bị nàng mà nói dốt, không khỏi hứng hắn lọt ra nụ cười cảm kết. Tiêu phương Cán vừa quay đầu, ra liền nhìn thấy thường thi mặt vẫn xấu hổ, thần sáng tràn đầy cảm kết. Có mặn tấn tú cứng rờ, dừng vượt nói, đem tỏ lăn lốn trốn ở chỗ này, còn có ẩn tình dị. Nói ông ra lý do hoàn mình chính đại, bạn thái thử tuyệt đối sẽ không tha thứ khi văn truyện có chút kinh ngạc nhìn tiêu văn trá rất ít khi nhìn thấy hắn nổi giận hoặc là nổi rất ít nhìn thấy vẻ mặt khác ngoài con mặt đưa đám của hắn đối với một tiểu cung nữ lại không khống chế được tâm tình chuyện này có chút kỳ lạ có chút nguy tử thường hi hít sau một hồi nghĩ rồi nói ra thái chữ cha đã từng chính miệng nói qua muốn nói thì đi triều hi điện phục vụ nhưng là vân thanh coco cô cô lại phân bỏ nô tỳ đến chỗ phùng lương đệ nô tỳ không muốn đi nhưng vân thanh coco cô cô không chịu bỏ qua cho nên nô tỳ xin phép tự gia cho nô tỳ một ân điển không bắt nô tỳ đi phục vụ phùng lương đệ nô tỳ tận sự không muốn đi tại sao không muốn đi tiêu văn giác nhìn thượng thị sau trong ánh mắt vang lên một tầng ý cười nhạt nhạt chẳng qua là nụ cười này quá mất mơ nhạt nhạc đến hổi nhìn thông ra, nhưng tiêu vân triển lại trong thấy rõ ràng. Ngủ cười chiều dàng trên môi hắn càng dậy hơn. Thường hiện đã sớm biết tiêu Văn ráng sẽ hỏi như thế, trong lòng đã chuẩn bị xong đáp án từ lâu. Nhưng là thời điểm quỳ gối trước mặt hắn, mới phát hiện những thứ kia thật sự không dùng được. Căn bản sẽ không làm cho tiêu Văn ráng tin tưởng. Thì ra, muốn gặp một người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là đối mặn với đôi con người sắc bén của tiêu vân trá, càng làm cho thường thi cảm thấy, sau lưng thấm ra từng tầng nước mọc, tầng thường có thể vì thế mà căng cứng. Tiêu vân triển tự hồ cảm nhận được thường thi sẵn trường, quay đầu nhìn tiêu vân trá nói, Phái tử điện hạ, cần gì phải nghiêm khắc như vậy? Theo ta thấy, tiểu cung đơn này thật sự là có nỗi cốt tâm. Hơn nữa, Phùng lương đệ kia là cùng nhau vào cùng với nàng. Tiêu văn triện chưa nói hết câu, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Đều là tú nữ cùng vào cùng, một người là chủ tử cao cao tại thượng, một người là nô tỳ thân phận thấp kém. Không cần nói ra, cũng biết hai người sống chung là cải loại tình huống gì. Tiêu văn tráng nghe vậy, trên mặt mang theo nồng đậm chấp chọc, không chúng lưu tình nổi. Nếu vào cùng. Nên hiểu được thắng làm vua thua làm giạc. Bản thất tử không thích người lùi bước. Hiện tại cho cô hai con đường. Thứ nhất là đi phục vụ phụng đơn đệ. Thứ hai là tưng biến mất khỏi thế gian này. Đông cung không cần người vô dụng. Thường khi như thế nào cũng không nghĩ tới. Chuyện khéo quá thành vụn. Càng không nghĩ tới tiêu phân Trác là người tuyển tịnh như thế. Lời nói giống như con dao nhọn, công kính và tận tiềm. Để cho người ngay cả thời gian phòng bị cũng không có. Không mạng thực hiện trở nên không có chút nghĩa sắc nào. Hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Chương 67 Lạnh huyết vô tình Thực hi ngờ ngát nhìn tư vân trái. Thực ra thì nàng đã sớm biết hẳn là loại người gì rồi. Mấy lần gặp nhau cũng xác định hẳn chứ là cái dạng lạnh huyết vô tình. Nhưng nàng vẫn muốn cố thử một lần, cố gắng để cho hắn cứu vãn cái mạng của nàng. Bây giờ như là thật là một chuyện đực cười. Thường ghi chậm rãi cục mắt xuống, lông mi dài như cánh bướm hơi rung rẩy, hàm răng khẽ cắn đồi mùa đỏ mộng. Tiêu phân ráng đang bức nàng phải chọn, sinh mạn cùng tôn nghiêm, nhất định chỉ chọn một cái. Nàng không chết, chỉ cần có hy vọng sống sót khi nàng vẫn không muốn chết nhưng muốn để nàng dùng tôn nghiêm trao đổi, đây không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng tạ khốc. Cha nàng từng nói, ta phải chết đứng trước tiện không sống quỳ. có thể không công nghênh nhưng không thể không có ngạo khí. Cha nàng còn nói, thảo hán phải chịu đựng cái thiệt rất mát, lùi một bướm trời cao biển rộng, phàm là người đi sẽ phải chịu khổ chịu sợ. Cha nàng nói như thế tùy một thuận. Đó lại là những câu có lý. Thường Hy không biết, một khắc này là nên lựa chọn nạo khí hay nhận nại. Bấn kẹt bên nào, nàng đều phải hy sinh. Vô cùng đau khổ, vô cùng đau đớn. Thường Hy chỉ hận, giống như nàng chưa bao giờ xuất hiện tại nơi này. Nhìn ảnh mắt thiêu vân rác, không có một tia những bộ ngồi rớt mỏng miếm thật chặt, nó cho người trước mắt biết nàng đang tức giận, nàng đang dễ dụa. Chắc là Tiêu Vân Đã không có một trực ý tử muốn thu hồi lời vừa nói ra. thường khi biết, người này là luôn luôn giữ lời. Muốn gì con là trước mặt Tiêu Vân Triệt, hẳn là càng không thể thay đổi quyết định rồi. Tiêu Vân Triệt nhìn cục diện hai người dàn co, than nhẹ một tiếng. Tớ đệ, đệ cần gì phải làm khó nàng. Nàng cũng chỉ là một tiểu cung nữ thôi, nàng làm sao có thể đấu được với một lương đệ? Nếu để để nàng đi, chỉ sợ sau này thu đựng tin tức vong mạng thôi. Đây mới thật là thứ tệ muốn nghe thấy sao. Nam tử sinh trưởng ở Hoàng Cung, từ nhỏ đã thấy trưởng tanh đấu hậu cung. Ở giữa những nữ nhân kia công công quẹo quẹo cũng yêu được ít nhiều. Nữ nhân xinh đẹp trong hậu cung chỉ có hai con đường, hoặc là trở thành người trên bạn người, kẻ khác không có cách nào đụng tới, tiện như Mỹ Phi hoặc là sẽ trở thành khách qua đường vội vã đến vội vã đi. Trong nháy mắt hồng tan thành khối, kẻ yếu thì không có cách nào sinh tồn ở chỗ này. Tiều Vân Tráng nghe Tiều Vân triệt nổi, thần sáng càng phán ra âm lạnh. Nhị ca, huynh hôm nay quán đường quá nhiều. Đi về trước đi, ngày mai ta lại tìm huynh bàn tiếp công chuyện. Tiều Vân Tráng trực tiếp hai lệnh trục. Thiêu phân Tiện cũng không tiện nhiều lời, chẳng qua là nhỏ nhàng lắc đầu một cái, cho thường hy một ánh mắt tự cầu phúc, rồi sẽ ngờ rời đi. Dù sao cũng là chuyện của trong cùng, hẳn nhiều lời cũng vô ích. Tiêu phân rác tiến lên một bước ngờ sợ xuống nhìn thường hy chậm rãi nói. Nữ nhân có thể đứng bên cạnh ta phải là cường dạ. Thường hy sợn sốt, này có ý tứ gì? Thế thường hy thần sắc mê màng. Tiêu văn trán không vui nổi. Ngu ngốc, chờ cô suy nghĩ thông xuống thì đến gặp ta. Nữ nhân khách thể đứng bên cạnh ta, nhất định phải là cường giả. Thường Hi từ từ lập lại tình chữ, đứng bên cạnh hắn. Thường Hi chợt ngẩng đò lên, nhìn phương hưởng Tiêu văn trán biến mất. Ý tứ của hắn là, muốn nàng đứng bên cạnh hắn sao? chương 68 Không hiểu được lời hàm ý Ngày sau đó Thường hề lắc đầu một cái Cảm thấy mình thật buồn cười Tại sao lại có Cái ý tưởng như vậy đây Nàng là thân phận gì Sao có thể sánh vai cùng hẳn Trong lúng bất chợt Đau nàng lại vang lên lời cha đã từng nói Vô thiện đại sư nói qua Mình nàng là Long tình phận cảnh Thiền hạ chi mẫu Đại phố đại quý cho nên vào cung là lựa chọn tốt nhất. Lòng tình phận cảnh, thiên hạ chi mẫu. Năm đó thời điểm thường thi được sinh ra đời, Lao hoàng lệnh của Đinh Nguyệt Quốc, hiệp lớn năm 624. Lúc đó là mùa đông đầy trời bão tuyết, bông tiếng tung bài xuống bảy ngày dài. Con đô của Đinh Nguyệt Quốc bao trùm một màu trắng xóa. Thiên hàng bị đóng, thân cái đi đường, chân chúng nghèo khổ chấn đó chết rét có thể thì ý bắt gặp những thi thể nằm rải trán đầu đường văn phủ không ngừng phán xe ra nhặt xác, lượm cả ngày lẫn đêm Trong thì thấy chàng bị bao phủ một màn tối trắng năng đường sinh ra đời tiếng khóc đầu tiên của nàng vang lên bao tiếng không báo mang ngừng khi trời trong xanh trở lại ánh mặt trời vàng rực soi rõ khắp nơi ngô thế hùng cảm thấy sấn không tầm thường Con gái của ông vừa sinh ra, trời đớn liền biến đổi. Phải biết, Trần Tức này đã kéo dài 7 ngày bả đêm. mà Trần bảo viếng và nhấn từ trước đến nay. Vì vậy, lập tức mời vô thiện cao tăng vì nhà xem tướng. Vô thiện cao tăng, chắc là thần tăng tốt mộng của địa quyền quốc. Nghe nói, ngài tinh thông kim cổ. Quan trọng hơn là một đời tuệ nhãn, biết nhìn ra anh kỹ thiên hạ. Chưa bao giờ mắc xa lầm. Cho nên mới được dừng chúng tôn làm thằng Tăng. Rồi nói vô thiện cao Tăng lần đầu tiên nhìn thấy bé cái mới sinh, sắc mặn đại biến. Ngô thấy Hùng là ai? Nếu mắt một cái cũng đã nhận ra được sự kỳ lạ. Tiêu mời vô thiện cao Tăng đến thư phòng mật đàm. Đồng tình phận cảnh thiên hạ chi mẫu, vô thiện đại sư chậm rãi nói. Mang này là kim quý tướng mệnh, chẳng qua không biết đối với nữ anh này là phong hay là họa? những lời này cũng là câu nói cuối cùng của vô thiện đại sư từ đó về sau cũng không mở miệng nói chuyện tuyên bố với bên ngoài mẹ sẽ bế quan tu luyện âm thần tụng kinh cầu phúc cho nhân thế ngủ thế hồn mặc dù không hiểu được chân chính hàm nghĩa của những lời này nhưng hắn cũng hiểu được đối nhi của mình tuyệt đối không phải phật trong ào. vì vậy tự nhỏ là cố gắng bồi dưỡng nàng. Nữ công gia chánh thì từ ca phố, thậm chí ngay cả bình pháp kỳ thư, thiên hành bạc quái. Phạm là dành cho năm hài học, hắn cũng niềm khắc đóng thúc nàng. Thường hi nghĩ tới đây không khỏi tở dài một tiếng. Nàng có chúng hoài nghi vô thiện cao tàng có phải hay không nhìn nhầm rồi? Thân phận của nàng thấp kém như vậy, sao có thể trở thành thiên hạ chi mẫu được? Năm đó ở Kinh Đô, trong hoàng cung cũng có một tiểu mệnh sinh ra đời. đương kim hoàng hậu mạo hiểm tính mạng sinh ra một bà nhi. vừa sinh ra, đinh đượng biên kim thánh thượng sáng phong làm thái tử, ban cho tình vân trẻ. chi tiết sau khi sinh thân thể hoàng hậu ngày một suy yếu, khi năm hà đượng tám tuổi thì tự già cỗi đời. hoàng đệ thương xót, vái điều ba ngày, thần dân đỉnh nghĩa Quốc chịu tang một tháng quan thượng vì hoàng hậu đã quá cổ mà tổ chức nghi thức mài tán long trọng kinh động cả quốc gia thường hy cùng biết đang cùng tư vân tráng chứ là sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ khác một người là thiên chi kiêu tử thế tử một gia thân phận vô cùng tôn quý còn nàng là con gái của thương nhân đê tiện thấp hèn bị tất cả người đều kinh thường giống như có chai một trong bùn hai người. Mộng là trời cao, mộng là vật thẩm. Nàng làm sao có thể trở thành thiên hạ chi mẫu đây? Nếu là trước khi vào cung thường khi không chừng có có một ti ảo tưởng. Nhưng là bây giờ, thời điểm nàng đứng trước mặt tiêu vân trá, nàng biết đó là chuyện tiện đối không thể. Một người lại biết vô tình như vậy. Làm sao có thể coi trọng nàng, để nàng có thể trở thành thiên hạ chi mẫu đây? Thiên hạ chi mẫu Đó không phải là hoàng hậu của hắn sao. Chương 69 Đấu tranh đến cùng vì sinh tồn Mùa hè, trời đêm tại tráng ánh sao lập lánh, Tiếng gió cùng với âm thanh công trùng vang vọng, trầm và mạng tai Lại không thể khiến cho lòng của thường hi bình tĩnh trở lại. Quyết định này quá mất năng nề. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên làm gì cho phải đêm đầu tiên trong đời gặp phải chuyện khó khăn như thế này, còn liên quan đến tính mạng của nàng, bảo sao nàng không thể thông suy nghĩ cẩn thận đây. Trong thư phòng, ánh đèn cũng như cuộc sáng ngời, Tiều Văn Trác khác thường không có đi triều điện chuyện bữa. Thực Hi biết hắn đang chờ nàng quyết định, mặc dù không biết tại sao lại nghĩ thế, nhưng nàng chắc chắn hắn đang chờ nàng quyết định. nghĩ đến đây trong lòng càng phán ra khẩn trương, trăm trại đứng lên ở trong định vị đi tới đi lui, phiền não trong lòng nàng không có cách nào an tĩnh lại, bởi vì nàng là tự ái, không muốn đi tới chỗ phụng thương nhã làm nô tỳ, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chính, nguyên chính đại phiền não là đến từ câu nói kia của Tiêu Vân Trá, nếu nhận có thể đứng ở bên người bạn thái tự phải là cần hạn, những lời kia giống như là có ma lực có lan lội vào trong lòng nàng. Thận hi cho tới bây giờ vẫn là người ham hợi tiếng lớn gì vậy phía trước, cho nên nàng dứt khoán vào cùng, cho nên nàng từ nhỏ đã tốn công sức học cái này cái nọ, chưa bao giờ kiêu khổ, bởi vì nàng biến trên vai nàng là gánh nặng của toàn gia tộc. Tất cả những thứ này các nàng có hồ đến mức không thở nổi. Phụ thân luôn được tiều nàng trong làm thường đối với nàng che chở đầy đủ, còn có Bataka từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương nàng. Nàng đã từng âm thầm thề sẽ vì người nhà, vì quốc gia có thể không bao giờ phải mang danh thương nhân để tiện mà không ngừng tranh thủ bằng bất cứ giác nào cũng phải đạt được. Cho nên thực hì không thể chỉ vì chuyện này mà lui về phía sau. Chết dù với tướng có là vận sau vạn trưởng. Nàng cũng kiên định mà nhị xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng bất giác thở vào một hơi. Đúng vậy nha, nàng còn có cái gì phải sợ hãi, còn có cái gì phải lo lắng, còn có cái gì để mất nữa. Thường khi dừng lại bước chân, nhìn danh nguyệt điện đèn bước sáng rỡ, tự như một miệng giả thú đang há rộng mà nàng lại không dám trông trễ chút nào từng bước dấn thần. Mộng bước đi vào, thông biến là phúc hay là họa. Nhưng nếu không đi vào thì nhất định là họa. Đến này Thần Hy cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa, thì thét tử lạnh như, như băng này, đã nói vô cùng rõ ràng ràng. anh chỉ có hai con đường để lựa chọn, mà Thần Hy còn phải sống nữa, cho nên anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Thời điểm Thần Hy đứng trước mặt tiêu vân trá, hắn tư hồ tuyệt đối không kinh ngạc. Hai hằng mì cả nhớt, nhìn Thần Hy lại không nói câu nào. Cứ như vậy nhìn chầm chầm nàng, giống như cái mặt nàng đã ra một đo hoa vậy. Thường thì bị hắn nhìn chăm chủ, cả người sợ hãi, cảm giác tất cả tóc cá đều dựng lên, tuy nhiên vẫn như cụ cắn răng nổi. Nói tì đã nghỉ xong, mình ý đến phục vụ bên người phùng lương đệ cái môi từ phân tráng chậm rãi công đền, hót rõ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tạo ra những âm thanh nhỏ giọt, hồi lâu mới lên tiếng. Sao đó thì sao? Thường thì đã sớm biết, tư vương trác này không phải là người đơn giản. Nếu là chỉ dựa vào một câu nói của nàng, cũng đã đón được nàng còn muốn nói tiếp, thông minh đến đáng sợ. Nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Khói mắt liếc đến góng bàn đọc sách, kẻ cắn đang nói, nâu tì là có điều kiện.